Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Được phát từ Washington. The Voice of America. Đây là Đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và ban biên ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2011. Vị nghe tóm được một số tin nổi bật trong ngày. Tổng thống Yemen từ Ả Rập Xê Út về nước kêu gọi hưu chiến. NTC sắp sửa loan báo danh sách thành viên chính phủ lâm thời Libya. Palestine chuẩn bị nộp đơn xin Liên Hiệp Quốc thừa nhận quy chế quốc gia. mắn vỡ của Vệ tinh Mỹ rơi xuống trái đất ngày hôm nay. Thị trường Châu Á giảm điểm mạnh do lo ngại suy thoái. <cười> Ngoài các tin tức quốc tế, chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Tạp chí Thanh niên hàng tuần do Trà My phụ trách, kỳ này sẽ nói về một thầy giáo trẻ vừa mãn hạn tù 3 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tiếp theo, Tấn chương sẽ đem đến quý vị chuyên mục thời ta hàng tuần. Phần cuối của chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Hoài Hương và Duy Ái phụ trách. Căng thẳng chính trị đang lên cao ở Yemen ngày hôm nay sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh về nước sau nhiều tháng dưỡng thương ở nước ngoài. Có tin về những vụ nổ súng và nổ bom lẹ tẻ và xe lính chạy đầy trên các đường phố trong lúc những người ủng hộ và những người chống đối ông Saleh chuẩn bị tụ tập sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. ông saleh về yemen từ ả rập xê út nơi ông trải qua ba tháng để hồi phục sau khi bị thương trong vụ tấn công và dinh tổng thống ở sana những người ủng hộ ông saleh đã bóc còi và khô khẩu hiệu sau khi ông về tới thủ đô vào lúc tảng sáng vài giờ sau khi về nước tổng thống saleh kêu gọi hưu chiến và đề nghị đàm phán để chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị ở nước ông ông saleh không tuân hành những thỏa thuận trước đây để rời khỏi chức vụ trong vài ngày qua Các đảng chính trị ở Yemen cho biết họ đang đúc kết một kế hoạch để buộc ông Saleh phải rời bỏ quyền lực. Hồi đầu tuần, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước đã gặp Phó Tổng thống Yemen Abed Krabur Mansur Hadi tại Sanaa trong một nỗ lực nhằm hồi sinh kế hoạch để Tổng thống Saleh trao quyền cho một vị Phó Tổng thống. Tòa Bạch ốc hôm nay hối thúc ông Saleh bắt đầu một cuộc chuyển giao quyền hành đầy đủ. Trong thông cáo sau khi về nước, ông Sallet nói rằng giải pháp cho vụ rối loạn chống chính phủ là đối thoại, chứ không phải súng ống. Ông hối thúc các lực lượng chính phủ và phe đối lập thực thi hưu chiến và ngưng bắn. Những vụ phản kháng chống ông Sallet đã leo thang trong tuần qua, những vụ đụng độ giữa các lực lượng thân và chống chính phủ đã gây tử vong cho gần 100 người. Các lực lượng an ninh Syria đã bắn chết ít nhất hai thường do ngày hôm nay trong lúc Liên hiệp Âu Châu áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Những nhân vật tranh đấu Syria cho biết là vụ giết hại diễn ra tại khu vực Homs ở miền Trung, trong lúc các lực lượng chính phủ đàn áp hàng ngàn người xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton. Ngày hôm nay cho biết trong một thông cáo rằng các biện pháp chế tài mới có mục đích tăng cường lệnh cấm nhập khẩu dầu của Syria được áp dụng hồi đầu tháng này. Các biện pháp mới cũng có một lệnh cấm giao giấy bạc mới cho ngân hàng trung ương Syria cùng với lệnh phong tỏa tài sản và cấm du hành đối với một số cá nhân liên hệ với chính phủ Syria. Tuần này, một số các nhà đạo thế giới đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia tăng áp lực đối với chính phủ của tổng thống Assad Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hối thúc hội đồng áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với Syria. Theo ước tính của Liên hiệp quốc, thượng ít nhất 2.700 người đã bị chết hại trong cuộc đàn áp của giới hữu trách Syria nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Tại Iraq, cảnh sát cho hay một loạt vụ nổ bom xảy ra trên khắp khu vực Tây Bắc đất đã giết chết 5 người và làm bị thương 11 người khác. Nhà chức trách cho biết các quả bom đã được gài chung quanh ba ngôi nhà. Và một con đường vào sáng sớm hôm nay tại khu láng giềng Gazalia, nơi đa số cư dân là người Sunni. Bạo động tại Iraq nói chung đã giảm từ cao điểm năm 2006 và 2007. Tuy nhiên các vụ đánh bom và nổ súng gây tử vong vẫn diễn ra hàng ngày giữa lúc các lực lượng Mỹ đang chuẩn bị triệt thoái ra khỏi nước này trước cuối năm nay. Hội đồng trưởng tiếp quốc gia NTC ở Libya cho biết họ sẽ loan báo một khung sườn cho chính phủ lâm thời của nước này trong vài ngày nữa. Phát ngôn viên NTC làm ông Abdel Hafiz Gogga ngày hôm nay nói rằng chính phủ lâm thời sẽ gồm có 22 bộ và một vị phó thủ tướng. Mặt khác, NTC cho biết họ hoãn lại một vụ tấn công vào Serté, là thành phố quê nhà của cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Hãng thông tấn Pháp trích lời một viên chỉ huy của NTC. Nói rằng lực lượng của ông đang tìm cách đưa các gia đình ra khỏi thành phố Dương Hải này trước khi tấn công. Các chiến binh của chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia những trận đánh ác liệt với Gaddafi tại một cứ địa khác ở miền Bắc là Banna Walid. Các lực lượng của NTC đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ tại cả hai nơi này. Ngày hôm qua, các lực lượng của NTC đã chiếm quyền kiểm soát một loạt các thị trấn sa mạc ở miền Nam, kể cả ốc đảo Saba, vốn là một trong những cứ địa còn lại của ông Gaddafi. NTC nói rằng họ cũng kiểm soát được thị trấn Jufra ở mạng đông bắc Sabah cùng với các thị trấn Sokna, Wadan và Hun ở kế cận. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas theo dữ liệu sẽ chính thức yêu cầu Liên Hiệp Quốc công nhận một nước Palestine như một thành viên đầy đủ của cơ quan thế giới này, bất chấp sự chống đối của Hoa Kỳ và Israel. Ông Abbas đã bác bỏ mọi lời thỉnh cầu đòi hủy bỏ cuộc vận động này. Ông nói ông sẽ nộp đơn cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trong ngày hôm nay. Các nỗ lực của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu ở New York để tránh một vụ đối đầu ngoại giao đã không có dấu hiệu tiến bộ trong ngày hôm qua. Các đặc sứ của nhóm Bộ Tứ Trung Đông dự kiến sẽ họp trong ngày hôm nay để bàn về việc tái khởi động cuộc hòa đàm giữa Israel với Palestine. Hoa Kỳ và Israel đang gây sức ép để các thành viên Hội đồng Bảo an hoặc bỏ phiếu chống lại kế hoạch của Palestine hoặc bỏ phiếu trắng khi việc này được mang ra biểu quyết. Ngay cả trong trường hợp Palestine tranh thủ được sự hậu thuẫn, Hoa Kỳ cam kết sẽ phủ quyết. Hội đồng bảo an có thể sẽ phải mất nhiều tuần để xét đơn, và điều này sẽ giúp cho các nước có thời giờ để tiến hành các hoạt động ngoại, ngoại giao trước khi Palestine xem xét tới bước kế tiếp của họ là xin đại hội đồng nâng cấp quy chế của họ thành một nước quan sát viên không có quyền bỏ phiếu. Một viên phụ tá của Tổng thống Abbas hôm qua cho biết là nhà lãnh đạo Palestine tin rằng, Việc xin làm hội viên của Liên Hiệp Quốc sẽ không ngăn chặn các cuộc hòa đàm nghiêm túc với Israel. Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad nói rằng hiện chưa quá trễ để, để Hoa Kỳ cải thiện mối ban trao đầy khó khăn với Iran. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, nhà lãnh đạo của Iran nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chưa hề thực hiện cam kết là sẽ tìm cách mở lại đối thoại với Iran. Ông Ahmadinejad nói ông vẫn trông đợi một cuộc họp trực diện giữa đôi bên. Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày hôm qua, ông Ahmadinejad đã gai gắt đả kích Hoa Kỳ, Israel và phương Tây. Ông tố cáo các nước này gây hứng, cổ vũ cho những mối bất hòa trên thế giới và truyền bá chế độ chuyên chế. Ông Ahmadinejad còn quy lỗi cho điều mà ông gọi là các thế lực ngạo mạng ở phương Tây gây ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và tạo ra bất bình đẳng xã hội. Bài diễn văn của ông Ahmadinejad đã khiến các phái đoàn Mỹ, Pháp và hơn một chục quốc gia khác rời bỏ hội trường. Như ông đã từng làm trong các bài diễn văn trước đây tại Liên Hợp Quốc, ông Ahmadinejad kêu gọi hay cải cách tổ chức thế giới này và tách Liên Hiệp Quốc ra khỏi điều mà ông gọi là trục quyền lực phương Tây. Ông nói các cường quốc Tây phương đã dùng các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 như một cái cớ để phát động các cuộc tấn công đánh vào Iraq và Afghanistan. Iran cũng không đồng ý với các chính quyền châu Âu và với chính phủ của Tổng thống Obama về vai trò gây nhiều tranh cãi của chương trình hạt nhân Iran. Ông Ahmadinejad nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của nước ông chỉ nhắm vào các mục đích hòa bình. Tòa Bạch Ốc kêu gọi chính quyền Pakistan hãy cắt đứt mọi liên hệ với các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda, một ngày sau khi quan chức quân sự cao cấp nhất Hoa Kỳ tố cáo Islamabad đã, đã tiếp tay trong các cuộc tấn công người Mỹ ở Afghanistan. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm nay nói rằng điều thiết yếu là Pakistan phải cắt đứt mọi liên hệ với mạng lưới al qaeda ông Karni kêu gọi Islamabad hãy tức thời hành động chống nhóm chủ chiến hakani để bảo đảm nhóm này không còn là một mối đe dọa cho nhân dân mỹ và nhân dân pakistan các giới chức mỹ từ lâu vẫn cho rằng các phần tử chủ chiến của mạng lưới hakani đã tấn công các mục tiêu mỹ ở afghanistan rồi vượt biên chạy sang ẩn náu tại khu vực bộ tộc bắc waziristan của pakistan hôm thứ năm đô đốc mike mullen chủ tịch ủy ban các tham mưu trưởng liên quân hoa kỳ đã leo thang những lời chỉ trích từ washington Ông nói rằng mạng lưới Haqqani là một cánh tay của cơ quan tình báo liên quân Pakistan. Đô đốc Mullen nói rằng trong một số các cuộc tấn công khác, cơ quan tình báo liên quân Pakistan đã hậu thuẫn một cuộc tấn công của Haqqani hồi tuần trước nhắm vào Đại sứ quán Mỹ và trụ sở NATO ở Kabul, cũng như một cuộc tấn công bằng bom xe hôm 10 tháng 9 đánh vào một căn cứ NATO ở tỉnh Wardak ở Trung Bộ Afghanistan làm 77 binh sĩ Mỹ bị thương. Pakistan đã nhiều lần bác bỏ những tố cáo của Mỹ, cho rằng họ đã tiếp tay với các phần tử chủ chiến. Phản bác lại những tố cáo của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani kar tối hôm thứ Năm nói rằng người Mỹ có nguy cơ đánh mất một đồng minh nếu tiếp tục đưa ra những lời tố cáo đó. Năm binh sĩ NATO tận thiệt mạng trong những vụ việc riêng rẽ ở Afghanistan. Liên minh này ngày hôm nay cho biết một vụ nổ minh đã giết chết hai quân nhân của họ ở miền đông Afghanistan. Họ không cho biết quốc tịch của các quân nhân này. Cũng trong ngày hôm nay, ba binh sĩ Italia đã thiệt mạng trong một tai nạn xe cầu tại tỉnh Herat ở miền Tây, Afghanistan. Các chứ chức quốc phòng Italia nói rằng có hai binh sĩ khác cũng bị thương trong vụ này. Từ đầu năm cho tới nay, có ít nhất 439 binh sĩ quốc tế đã thiệt mạng tại Afghanistan. Hàng ngàn người đã dự lễ mai táng ông Burhanuddin Rabani, cựu Tổng thống. Afghanistan và là nhà thương thuyết mưu tìm hòa bình với phe Taliban ít ngày sau khi ông bị một kẻ tấn công tự sát giết chết tại Tư gia. Tang lễ cử hành ngày hôm nay đã thu hút nhiều đám đông, chen lấn, xô đẩy nhau quanh linh cữu cố Tổng thống Karzai được phủ quốc kỳ Afghanistan. Trong cảnh chen lấn hỗn độn đó, nhiều người đã giận dữ hô to các khẩu hiệu chống Hoa Kỳ, Pakistan và Tổng thống Hamid Karzai tại khu nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi. Những người ủng hộ của Tổng thống Rabani còn ném đá vào các lực lượng an ninh Afghanistan, và có lúc cảnh sát đã phải nổ súng lên không để giải tán đồng. Tổng thống Karzai không đến dự tăng lễ, tuy nhiên trong một bài diễn văn đọc vào sáng hôm nay, ông Karzai nói trách nhiệm nằm trong tay của người dân Afghanistan phải hành động chống những kẻ mà ông gọi là những kẻ thù của hòa bình. Tổng thống Rabani bị sát hại bởi một kẻ tấn công giả dạng làm sứ giả, mang lại một thông điệp hòa giải của phía Taliban. kẻ tấn công giấu các chất nổ trong khăn quấn đầu của Y. Cựu tổng thống Habani là người cầm đầu Hội đồng Hòa bình Tối cao của Afghanistan và trước khi bị sát hại, ông dẫn đầu các nỗ lực mưu tìm hòa bình với phe Taliban. Quý vị nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài VOA trên sóng trung bình 256 41, tức là 1170 kHz. Các tin tức của ban Việt ngữ cũng luôn được cập nhật trên trang web vkvkvk.voa-tiengviet.com. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam. Thư ngửi sĩ web đặt nghi vấn về dự án tìm quân nhân mất tích ở Việt Nam. Thư ngửi sĩ Hoa Kỳ Jim Webb muốn chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho một dự án nhằm xác định và tìm kiếm những quân nhân mất tích ở Việt Nam, bởi lo ngại rằng hoạt động này chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những binh sĩ tử trận đã chiến đấu chống lại Hoa Kỳ. Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, cùng với Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Việt Nam đã ký kết một biên bản ghi nhớ, trong đó Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và nhận dạng quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. và cung cấp 1 triệu đô la trợ giúp kỹ thuật. Tại buổi lễ ký kết, đại sứ Hoa Kỳ khi đó là ông Michael Mihalak được trích lời nói rằng qua việc cung cấp trợ giúp với chương trình này của USAID, Hoa Kỳ muốn nâng cao năng lực khoa học của các cơ quan Việt Nam, nâng cao khả năng của các cán bộ Việt Nam trong việc tìm kiếm, nhận dạng và lập hồ sơ về các cá nhân là người Việt Nam mất tích. Tuy nhiên, bản tin trên The Virginian Pilot Trên một số công bố của Thượng nghị sĩ Jim Webb cho biết, theo những thông tin mà văn phòng ông có được, thì các cuộc thảo luận giữa USAID và Chính phủ Việt Nam cho thấy những quân nhân thuộc lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không được Chính phủ Việt Nam tính là những quân nhân mất tích và vì vậy không được đưa vào dự án này. Ông Webb đã đề nghị Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, đình chỉ chương trình tài trợ trị giá 1 triệu đô la cho tới khi nào các giới chức của cơ quan đảm bảo được rằng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 Nói với The Virginian Pilot rằng cơ quan này cam kết thực hiện quá trình nhận dạng và tìm kiếm thi thể của các quân nhân của cả hai phía của cuộc chiến để giúp cho hàng triệu gia đình Việt Nam tới giờ vẫn không biết về số phận của những người thân yêu của họ. Chính phủ Việt Nam cho hay họ muốn xác định danh tính và tìm kiếm khoảng 650.000 quân nhân Việt Nam đã được chôn cất tại các nghĩa trang của chính phủ hoặc vẫn còn mất tích. Phía Việt Nam cũng đã trợ giúp Hoa Kỳ... trong vấn đề tìm kiếm hàng nghìn quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh từ nhiều năm nay. Một giáo sư Việt Nam được trao giải toán quốc tế. Một giáo sư Việt Nam đã trở thành người đầu tiên nhận được giải thưởng Constantine Caratheodori của Hội Tối ưu Toàn Cục Quốc tế. Hãng thông tấn Panama trích tin tức báo chí Việt Nam cho hay giáo sư Hoàng Tụy được trao giải cho nghiên cứu mang tính tiên phòng của ông cũng như những đóng góp cơ bản cho ngành tối ưu toàn cục. Giải thưởng lấy theo tên nhà toán học Konstantin Karateodori được trao hai năm một lần cho các cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu có những đóng góp quan trọng cho các ngành lý thuyết, thuật toán hay các ứng dụng của tối ưu toàn cục. Các tiêu chí của giải thưởng bao gồm sự xuất sắc trong khoa học, tính sáng tạo, quan trọng. hàm xúc và có tính ảnh hưởng. Giải thưởng được Hội tối ưu toàn cục quốc tế thành lập vào năm 2011 và được trao tại Đại hội đồng thế giới lần thứ hai về tối ưu toàn cục tổ chức ở Chania, Hy Lạp hồi tháng 7 vừa qua. Trong video về hình ảnh trẻ em bơi qua sông để tới trường, khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích. Một đoạn video chiếu hình ảnh trẻ em ở miền Trung Việt Nam bơi qua một con sông để tới trường vì không có cầu. đã khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích. Hãng thông tấn Đức cho hay đoạn video được đài truyền hình Việt Nam phát hôm thứ ba, quay cảnh một số em học sinh ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho cặp sách, quần áo vào túi ni lông chuẩn bị từ trước rồi bơi qua sông để tới trường. Khoảng 30 em học sinh hàng ngày phải bơi hai lần qua đoạn sông rộng 20m và có độ sâu khoảng từ 1 đến 3m và có thể sâu hơn vào mùa mưa. Các em đã phải vượt sông như vậy. để tới trường trong suốt 10 năm qua. Giấy viết trách minh hóa cho hay họ không có đủ kinh phí để xây cầu. Một bản tin về câu chuyện này trên báo điện tử dân trí đã khiến nhiều người đọc bất bình và chỉ trích chính quyền địa phương. Một độc giả có tên Phạm Minh Tuấn viết: Không thể tin được là tình trạng này đã xảy ra cả chục năm nay. Khâm phục các em bao nhiêu thì lại bực mình trước sự dừng dừng thiếu trách nhiệm của các cơ quan từ xã đến huyện đến tỉnh bấy nhiêu. Họ quan tâm đến người dân như thế này sao? Thật đau lòng. Một độc giả khác viết, một cây cầu qua sông cho người dân ở nơi đây có mất nhiều kinh phí quá không mà địa phương không đầu tư được, để người dân khổ cực như thế. Các vị giới chức có ai có con em đi học theo kiểu này không? Theo báo chí Việt Nam, gần đây các em học sinh trong bản đã được huyện cấp cho một chiếc thuyền và áo phao để qua sông. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trọng Hóa cho hay, Việc cấp thuyền và áo phao cho học sinh qua sông chỉ là giải pháp tạm thời. EU tiếp tục giám sát các nhà sản xuất giày da Việt Nam. Các nhà sản xuất giày da Việt Nam cho hay họ phải đối mặt với các rào cản mới khi tiếp cận thị trường châu Âu, mặc dù Liên hiệp châu Âu đã bãi bỏ khoản thuế quan chống phá giá đối với mặt hàng này từ ngày 1 tháng 4. Hãng thủng tấn Burnama trích lời Tổng thư ký Hiệp hội da dày Việt Nam phát biểu trên báo chí trong nước rằng việc chấm dứt khoản thuế 10% được áp đặt cách đây 4 năm hứa hẹn sẽ giúp các nhà sản xuất của Việt Nam cạnh tranh hơn so với các đối thủ như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, mới đây, EU loan báo một chương trình theo đó họ sẽ tiếp tục giám sát các sản phẩm dày da của Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu thêm một năm nữa. Trong thời gian này, Nếu phát hiện thấy số lượng giày nhập khẩu từ Việt Nam tăng đáng kể, trong khi giá cả lại giảm, EU có thể sẽ coi đó là bằng chứng của việc tiếp tục hoặc lặp lại việc bán phá giá của các nhà xuất khẩu Việt Nam và sẽ áp đặt lại thuế quan mà không cần điều tra thêm. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam đã tăng 20% trong 8 tháng đầu năm nay, nâng tổng giá trị xuất khẩu lên 4,2 tỷ đô la. Trong đó, EU là thị trường nhập khẩu dây dép lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đã đạt mức cao kỷ lục là 1,9 tỷ đô la và chiếm hơn 45% tỷ trọng xuất khẩu dây da của Việt Nam. Từ ngày 25 tháng 9, Ban biệt ngữ Đại tỉnh Hoa Kỳ sẽ mang tới quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Mời quý vị đón nghe các thông tin văn hóa môn màu Trên đàn sóng của đài chúng tôi, lúc 10 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây chúng tôi xin trở lại với phần tin tức và thời sự quốc tế. Thưa quý vị, các thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm mạnh ngày hôm nay trước những lo ngại rằng có thể lại xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thông tín viên Đài VOA Steve Herman gửi về bài tương trình chi tiết từ Văn phòng Đông Bắc Á ở Seoul. Mời quý vị nghe chú yên trình bày chi tiết. Bộ Tài chính Nam Triều Tiên đã mở các phiên họp khẩn với Ngân hàng Trung ương và các cơ quan khác để thảo luận về việc các chỉ số chứng khoán trong nước cũng như giá trị đồng won đã giảm mạnh. Chỉ số Cospi giảm 5,75% và đóng cửa phiên giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Vụ giảm điểm mạnh của chỉ số chứng khoán Nam Triều Tiên diễn ra bất chấp một lệnh cấm liên tục của giới hữu trách đối với những vụ bắn khống chứng khoán. Ông Shim jai một chiến lược gia chứng khoán của công ty môi giới chứng khoán Shinhan Investment, nói rằng quan ngại về nền kinh tế toàn cầu đã gây nên những vụ bắn tống tháo chứng khoán như tiền tệ. Quan trọng nhất là do sự điều tiết của các lực lượng bên ngoài, thị trường hay nói đúng hơn 1,3%. Thị trường Tokyo đóng cửa Các thị trường giảm điểm mạnh còn có Đài Bắc và Manila. Thị trường Australia giảm 1,5% vào lúc đóng cửa. Nhưng các nhà đầu tư đã phần nào bớt lo lắng hơn vào cuối ngày khi thị trường châu Âu tăng điểm vào giờ mở cửa. Các vụ bắn tống bắn tháo trên thị trường châu Á diễn ra sau khi các thị trường Hoa Kỳ và châu Âu giảm điểm mạnh hôm thứ Năm. Vụ xuất giảm này xuất phát từ một đánh giá của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, trong đó nhận định rằng nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với các mối rủi ro đáng kể vì tình trạng tăng trưởng chậm chạp, tỷ lệ thất nghiệp cao và thị trường nhà đất ảm đạm. Các nhà đầu tư vẫn cẩn trọng, trong khi một cuộc khảo sát của châu Âu cảnh báo khả năng xảy ra khủng hoảng vào một phút trình khác cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Tại châu Âu, Ngày càng có nhiều phỏng đoán rằng Hy Lạp sẽ vỡ nợ trong khi Italia bị hạ mức đánh giá tín nhiệm. Thêm vào đó, tình hình của các ngân hàng của Pháp và các nước Âu Châu khác đang khiến các nhà đầu tư lo lắng. Đồng euro tăng khoảng 0,4% so với đồng yen, lên 103 yen trong những giờ đầu của phiên giao dịch. Đồng tiền chung này đã giảm xuống còn 102 yen ngày hôm qua, mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Sau khi nhóm 20 quốc gia cam kết sẽ thực hiện một hành động mạnh mẽ và có phối hợp để đối phó với các thách thức mới mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt. Đồng won của Nam Triều Tiên đã xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua, giảm tới 7% kể từ hôm thứ hai. Tuy nhiên, sự can thiệp của ngân hàng trung ương đã giúp đồng tiền này tăng thêm 1% vào ngày hôm nay. Hiện cũng có thêm những lo ngại ở Nam Triều Tiên Nơi giới hữu trách ngày hôm nay đã đột kích bảy ngân hàng đang có các khoản nợ lớn và không đủ tiền vốn. Những ngân hàng này đã được lệnh phải ngưng hoạt động cách đây một tuần. Giới hữu trách cho rằng các ngân hàng này đã cấp các khoản cho vay bất hợp pháp cho các cổ đông lớn nhất của họ và sử dụng các tài khoản dùng nhờ tên để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Vào lúc thực hiện cuộc đột kích, Cảnh sát cho hay chủ tịch của một trong các định chế tài chính này đã nhảy lầu tự tử, từ tầng 6 của trụ sở chính ở Seoul. Những người chứng kiến nói rằng thi thể ông đã rơi xuống vỉa hè, gần nơi khách hàng đang xếp hàng với hy vọng rút được tiền từ ngân hàng đã được lệnh phải đóng cửa này. chức Trung Quốc đã đưa ra lời tán đồng dè dặt về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Zambia, nơi ứng cử viên đắc cử đã kích cay gắt các chính sách kinh tế của người tiền nhiệm đối với Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên VOA Peter Simpson gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Bắc Kinh đã theo dõi kết quả cuộc bầu cử ở Zambia trong tuần này một cách chặt chẽ và xuất sắng Tổng thống từng ủng hộ Trung Quốc trong 20 năm, ông Rupia Banda, đã bị cử tri bỏ phiếu đẩy ra khỏi chức vụ. và được thay thế bởi ông Michael Sata, một chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc, vận động chống lại các chính sách đối với Trung Quốc của đối thủ. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không nói liệu các chính sách của Trung Quốc đối với Zambia có thay đổi hay không, nay khi ông Banda không còn tại chức nữa. Trung phương đối với Zambia chuyển, đối với đối ông Hồng nói rằng Trung Quốc là một nước thân thiện với Zambia và tôn trọng sự lựa chọn của người dân Zambia. Ông cho biết Trung Quốc muốn làm việc với chính phủ mới của Zambia và mở rộng điều ông mô tả là sự hợp tác chung về mọi mặt. Hồi đầu tuần này, ông Hồng đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Bắc Kinh hậu thuẫn tài chính cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Banda. Nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ theo dõi sát xem cách thức ông Sata giải quyết các vụ đầu tư của Trung Quốc sẵn có và đang bành trướng tại Zambia. Được mệnh danh là King Cobra vì những quan điểm chỉ trích gây gắt điều ông gọi, Là các nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng thời cơ Ông Sata vẫn thường hay chỉ trích các điều kiện lao động Tại các công ty mỏ của Trung Quốc Zambia là nước sản xuất đồng lớn nhất châu Phi Và các công ty mỏ Trung Quốc đã đầu tư 2 tỷ đô la Tính đến cuối năm ngoái Trung Quốc cũng có sự hiện diện đông đảo Trong các khu vực bán lẻ và công nghiệp Và cạnh tranh với cư dân địa phương Trong nhiều thị trường Kể cả ngành chăn nuôi gà Zambia là nơi có hai Trong số 6 đặc khu kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi Cách đây vài tháng, thủ đô Lusaka đã trở thành thành phố châu Phi đầu tiên cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Trung Quốc về ký thác và rút đồng nguyên tại quầy. Một sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc như vậy đã gây cam hận ngày càng nhiều, nhất là về những tố giác lưng bổng thấp và điều kiện làm việc tồi tệ trong các cơ sở kinh doanh do Trung Quốc điều hành. Trong khi ông Banda lập luận rằng Trung Quốc đang giúp cho Zambia phát triển, thì ông Sata nói rằng Bắc Kinh nắm quá nhiều quyền chi phối Zambia. Bắc Kinh hiện đang chờ đợi xem chi tiết về chính sách đầu tư nước ngoài của ông Sata. Lãnh tụ lâu năm của phe đối lập Zambia, ông Michael Sata ngày hôm nay sẽ trương thể nhậm chức Tổng thống. Đây là lần thứ nhì Zambia có được một cuộc chuyển do quyền hành có tính chức dân chủ kể từ ngày thoát áp thực dương Anh để độc lập. Sáng sớm hôm nay, ủy ban Bầu cử Zambia loan báo nhà lãnh đạo 74 tuổi chủ trương dân túy, đã đánh bại đương kim Tổng thống Rubia Banda trong cuộc bầu cử bị hoang ố vì những vụ bạo động lẻ tẻ ở nhiều nơi. Trong cuộc họp báo thừa nhận thất bại, Tổng thống Banda nói rằng nhân dân đã lên tiếng và mọi người chúng ta phải lắng nghe. Ông cũng cảnh báo những người ủng hộ chớ nên có hành vi trả đũa và ông nói rằng lúc này không phải là lúc bạo động. Những người ủng hộ ông Sata đã rủ nhau ra đường ăn mừng sau loan báo hồi giữa khuya của ủy ban bầu cử. Đức giáo hoàng Benedicto 16 đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo hồi giáo và hô hào cho việc Cơ đốc giáo và hồi giáo cùng lớn mạnh trong tinh thần đối thoại và tương kính. Nhà lãnh đạo tòa thánh Vatican hôm nay gặp gỡ các nhà lãnh đạo hồi giáo ở Berlin trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm nước Đức. Đức giáo hoàng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của tôn giáo trong xã hội hiện đại và cho biết ngài tin rằng có thể có sự hợp tác mang lại nhiều kết quả giữa người Cơ đốc giáo và người hồi giáo. Đức giáo hoàng sau đó Du hành tới thành phố Erfurt ở miền đông nước Đức để thăm một tu viện nơi nhà lãnh đạo cải cách cơ đốc giáo Martin Luther từng sinh sống trước khi tách khỏi Vatican cách đây gần 500 năm. Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ tức NASA cho biết là mảnh vỡ của một vệ tinh to bằng chiếc xe buýt dự kiến sẽ rơi xuống đất ngày hôm nay nhưng chưa thể xác định sẽ rơi ở vùng nào. Nasa ngày hôm qua nói rằng họ đã loại bỏ khả năng là vệ tinh nặng 5,4 tấn này sẽ rơi xuống Bắc Mỹ. Nasa cho biết trong lúc bốc cháy khi trở về trái đất, vệ tinh này có thể được trông thấy cho dù vào ban ngày, và vệ tinh sẽ vỡ thành 26 mảnh. Nasa cho biết việc mảnh vỡ vệ tinh gây thương tích cho người trên trái đất rất có xác suất rất thấp, và họ nói rằng những mảnh vỡ cấp phần chắc sẽ rơi xuống nước ở một vùng hẻo lánh, không có dân cư. Các chức chức Nasa cảnh báo rằng những ai... tin là đã tìm thấy một mảnh của vệ tên này, chớ có chạm vào nó. Nó cho nó rằng mảnh vỡ của vệ tên nghiên cứu thượng tầng khí quyển có thể vương vải dọc theo một con đường dài hơn 800 km. Hạ viện Hoa Kỳ dưới đảng Cộng hòa kiểm soát đã chấp thuận một dự luật chi tiêu mà thượng viện do đảng dân chủ chiếm đa số đã thể quyết sẽ đánh bại. Diễn tiến này tạo thêm mối rủi ro về khả năng chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải đóng cửa. Dự luật thông qua sáng sớm hôm nay, với 219 phiếu thuận và 203 phiếu chống, sẽ cung cấp ngân sách cho chính phủ cho đến hết ngày 18 tháng 11. Dự luật bao gồm 3,65 tỷ đô la dành cho các công tác cứu trợ thiên tai, nhưng các thượng nghị sĩ dân chủ tức giận vì dự luật này cắt giảm 1,5 tỷ đô la của các chương trình năng lượng sạch. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay mở phiên họp chung qua tới ngày thứ ba và theo chương trình đa đềnh các nhà lãnh đạo của Iraq. Nước Nam Sudan vừa được thành lập và của Israel sẽ phát biểu trước diễn đàn. Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục vào ngày thứ Bảy và thứ Hai sắp tới, cho đến ngày thứ Sáu tuần sau. Ngày hôm qua, trong một trong những bài diễn văn gây nhiều tranh cãi nhất, Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad đã gây gắt đả kích Hoa Kỳ, Israel và phương Tây. Ông tố cáo các nước này là gây hấn, tạo ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và truyền bá cho các chế độ toàn trị. Những lời phát biểu đó cũng làm Venezuela là khiến nhiều phái đoàn từ Hoa Kỳ, Pháp và hơn hai chục quốc gia khác rời bỏ hội trường. Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã bắt một người đàn ông ở miền Trung hồi đầu tháng này dựa trên các cáo giác là đã giết chết hai nữ nhân viên hộp đêm và nhốt bốn phụ nữ khác ở một tầng hầm trong 2 năm để làm nô lệ tình dục. Giới hữu trách nói rằng nghi can Lý Hào, 34 tuổi, từng làm nhân viên chữa lửa. Họ cho biết nghi can này đã bắt các bốn phụ nữ. và nhốt họ trong hai căn hầm mà y đào trong vườn. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái và Hoài Hương. Trước khi đến với tạp chí thanh niên hàng tuần, mời quý vị thưởng thức bài hát Let It Be của bản nhạc The Beatles.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 giờ mời quý vị đến viết tạp chí thanh niên hàng tuần do trà my thực hiện cũng như tại nhiều nước môn bi-a ở việt nam không được các cơ quan quản lý thể thao hoặc các nhà tài trợ chú ý cho đến khi môn này mang về cho việt nam chiếc huy chương vàng sea games trong một tình huống ngoài dự tính vào năm 1997 anh dương thành trung một cựu luyện viên bi-a ở thành phố hồ chí minh Cho biết môn Pia đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, nhưng phong trào chơi môn này chỉ thực sự được vượt dậy từ chiếc huy chương vàng Đông Nam Á Vận Hội năm 1997. Pia ngày xưa ở Việt Nam trước 75 đã có rồi, sau 75 thì phong trào nó bị xuống một thời gian rất là dài. Tới khoảng trường năm 92 mở cửa thì Pia bắt đầu trở lại đánh bình thường thôi, chưa có định thành. Ngày xưa là Việt Nam không coi trọng môn Pia lắm nên mình không có cái giải đấu nào chính thức ở môn Pia tại Việt Nam hết. thế mà cái người mà hai tháng BiGa trở ngược lại ông BiGa Việt Nam làng Lý Thái Vinh á năm 97 mươi á khi mạnh Lý Thái Vinh anh mới bỏ tiền túi anh đi dự sea si games năm đó sea si games có một môn BiGa thì cuối cùng anh Vinh đánh đoạt được cái huy chương vàng sea si games lúc đó thì Việt Nam có huy chương vàng của sea si games thì Việt Nam mới tập trung chú ý lại thì BiGa Việt Nam bắt đầu bắt đầu sống lại từ năm một ngày Nhà huấn luyện môn BiGa này nói tiếp rằng kể từ thành tích sea games đó các môn bida khác nhau đã phát triển theo sở thích của những khu vực khác nhau trên khắp cả nước và Việt Nam tiếp tục chứng tỏ ưu thế ở môn bida carom tại Đông Nam Á bida ba băng bida carom á là tức là không có lỗ và bida là bida lỗ và một cái loại cao nhất là bida rút cờ cái giải nào hầu hết là những cái giải thế giới nào bên mình cũng có loại thi đấu hết miền Nam á thì trụ uh, về carom là ba băng với một băng là mã trưng cường mới đặt được. cái ba băng đó là thuộc về thể loại carom còn ở ngoài miền bắc đó thì chuyên bị bia bun hơn đến bia lỗ 8 bi chín bi mười bi thì bây giờ châu á thôi chuộng nếu mà nói về carom thì đông nam á của việt nam là số một rồi nhưng mà còn châu á thì còn hàn quốc với nhật nữa vẫn còn đang mạnh lắm việt nam thì năm nào cũng có giải thi đấu quốc gia và những cái giải đấu câu lạc bộ là thường xuyên tổ chức hình như là một khoảng như một tháng một lần là tất cả trong sài gòn hay là hà nội đều có giải hết bia việt nam phát triển là cũng nhờ đó liên tục có giải Tất cả các tỉnh trên Việt Nam đều có vận động viên thi đấu tham gia giải hết. Giống như bộ môn Carom Ba Băng, á, Mã Xuân Cường mới được qua chương bài nơi giới. Á, thì khi mà tổ chức một giải quốc gia thì bộ môn đó là rất là nhiều vận động viên. Nó quá chừng hơn 400 vận động viên cho giải mới đây nhất của Việt Nam. Bây giờ bộ môn Carom Ba Băng thì rất là phát triển. Theo huấn lượng viên Bia Dương Thành Trung thì chi phí và các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng cho môn Bia không cao lắm. Cũng là một yếu tố thuận lợi nữa để phong trào Bia phát triển. Cái chi phí của visa thì nó thực sự là không cao lắm. Thực sự đây là chỉ niềm đam mê là rất là nhiều, cái chi phí nó không có cao. rồi chuyên nghiệp thì có thể mà bánh một cái cơ visa là khoảng chừng vài trăm đô tới một hàng, tới hai ngàn đô. Nhưng mà ít người mà được cái cơ mà có chừng hai ngàn đô lắm. Nó chỉ có những cái cơ bình thường. Đặt hàng tại tại Việt Nam thì có chừng hai ba trăm đô thôi. Thì chi phí nó không có cao, nhưng mà quan trọng là anh phải đi làm. Những bộ nông viên visa đều là những người nông viên đi làm kiếm tiền. tới cái giờ rảnh và đam mê bi-a thì thì đi có đầu tập bi-a và đánh bi-a chơi với anh em có giải đấu và khi đó mình có sự tập luyện cần thiết thì tới cái giải đấu thì mình đánh tốt hơn người ta thôi. Anh Trung cho biết bi-a là môn thể thao tự dạy, tự học và phương tiện internet hiện nay là một nơi để người đam mê có thể tầm sư học đạo. Bi-a này á thì mình tự mình học là nhiều hơn, mình học là mấy cái cách đánh nó trên mạng của những cao thủ thế giới tất cả là đều là coi trên mạng hết. Nhưng một số anh em thi đấu nước ngoài thì cũng có mối lo hệ tốt với những cầu thủ thế giới thì cũng có tranh vỡ vài và in ấn cho anh em. Nó thực sự là chuyên gia thì nó cũng đòi hỏi cái trí tuệ rất là nhiều. năng khiếu là một nhưng mà trí tuệ mà phải học hỏi rất là nhiều. Thế giới nữa, huấn luyện viên đội tuyển thì chỉ có tập và cái cách đánh, cái lớp đánh cho mỗi vận viên thôi. Còn anh em là tự tập hết, tự học hỏi hết. Theo anh Dương Thành Trung, Việt Nam hy vọng sẽ giành được từ một cho đến hai huy chương vàng ở môn bi-a carom tại Sea Games năm nay. Riêng về mặt cách mã carom Việt Nam không là chỉ tiêu là hai chương vàng của Sea Games mà một băng và huy chương vàng về ba băng. Bi-a một băng thì có là anh Thanh Long ở Đà Nẵng là Á quân Việt Nam và Mã Minh Cẩm của Sài Gòn là vô địch Việt Nam là thi bộ môn một băng và một môn ba băng thì gồm có là Dương Anh Vũ. là Vô địch Việt Nam và Nguyễn Quốc Nguyệt là Á quân Việt Nam. Bốn người đó là đại diện cho Việt Nam đi thi bộ môn Karo nữ và tinh tướng hết 99%. Tại vì Việt Nam rất là tinh tử bộ môn này, tại vì bộ môn Karo của Việt Nam là mạnh nhất Đông Nam Á rồi. Bi-a không phải luôn là một môn tranh tài thường xuyên ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Hai kỳ Sea Games gần đây nhất có Bi-a là vào năm 1997 và năm 2003. Quyết định của nước chủ nhà Indonesia đưa Bia vào tranh tài tại SEA Games vào tháng 11 tới đây, mở ra cơ hội cho Việt Nam tái khẳng định vị trí hàng đầu Đông Nam Á, môn Bija, Karun. Quý vị vừa nghe chuyên mục thể thao hàng tuần do tấn trường phụ trách, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên do Trạm Mi thực hiện. Trạm Mi xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Một thầy giáo trẻ vừa mãn hạn tù 3 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh Vũ Hùng, thành viên khối Dân chủ 8406, nguyên là giáo viên môn vật lý của trường trung học cơ sở Bích Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Năm 2007, anh từng bị tống giam, bị đuổi việc và bị kỷ luật, sau khi cho một đồng nghiệp mượn xem vài cuốn sách viết về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Năm 2008, anh tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhân dịp đuốc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh được rước qua Việt Nam và trao biểu ngữ trên cầu vượt Nam Thăng Long, kêu gọi dân chủ, đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam. Anh bị bắt giữa tháng 9 năm 2008. Trong thời gian bị cầm tù, anh đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối cách đối xử với tù nhân trong trại, và bản án mà giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới chỉ trích là vi phạm nhân quyền. Trao đổi với tạp chí thanh niên trong ngày mãn hàng tù, anh Vũ Hùng kể về chặng đường từ một nhà giáo đến một tù nhân, vi phạm điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước, và về lý tưởng dân chủ mà anh theo đuổi. Yêu dân tộc Việt Nam được khỏi cái khởi điểm từ đâu mà thay đổi anh từ một nhà giáo đến một con người dấn thân đấu tranh đòi dân chủ. Tôi chỉ nghĩ là nếu như mà không có quyền tự do ngôn luận thì nói gì đến cái dân chủ và mục đích là dân chủ vũ khí là tự do ngôn luận thì cái đấy là cái việc làm tốt là cái việc làm tiến bộ nó mới đưa đất nước tiến lên được. Nhưng mà vì sao đang tham gia công tác trồng người dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa anh lại quay sang tham gia các hoạt động chính trị bị chính quyền gọi là chống phá nhà nước mà việc bắt đầu từ đâu? như là hãn bội châu có cái câu thơ tức là sống tuổi làm chi đứng chặt trời mà sống nhìn thế giới khổ cho ai sống làm nô lệ cho người khiến tôi được những người cộng sản dạy tôi cái tinh thần trách nhiệm với đất nước thế nhưng mà đến bây giờ là họ đưa tôi vào tù và họ lại muốn tôi vô trách nhiệm tức là họ làm ngược nói một đằng làm một nẻo Thì đến bây giờ tôi mới vỡ mộng ra thế còn à. nhiều người thì người ta vì cái lợi cá nhân của người ta thôi nhưng mà nếu như ai cũng thế thì cường quyền nó sẽ lấn át và nếu như ai cũng chỉ nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của mình thôi thì xã hội toàn chộp giật cả tôi cứ đúng một tôi làm thì tôi không sợ không sợ khó khăn nguy hiểm lấy cái sợ lớn chữa cái sợ nhỏ mà lấy cái sợ nhục thì chữa cái sợ chết tôi cứ kiên trì tôi học tôi hỏi tôi điều chỉnh tôi trưởng thành từng ngày Có thể đã nhiều người người ta có suy nghĩ giống tôi, nhưng người ta đi đến một cái đoạn đường nào đấy thì người ta dừng lại để người ta nghĩ đến cái nó thiết thực hơn. Có thể một cái ngày nào đó tôi sẽ bị bắt lại, có thể là tôi sẽ chết trong tù. Tôi nghĩ đấy cũng là một cái vinh dự thôi, bởi vì là chết cho tôi đúng thì cũng là một cái vinh dự, chứ nhiều người khác thì người ta chết vô nghĩa lắm. Tại tòa, anh thừa nhận là có vi phạm điều 88, tức là điều cấm các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng mà anh khẳng định là không làm bất cứ điều gì chống phá nhà nước Việt Nam. Điều này nó cũng hơi có một chút khó hiểu, một chút mâu thuẫn. Vì chính cái bản thân điều 88 là nó cấm chống phá nhà nước. Anh cho là mình có vi phạm điều đó, nhưng lại nói là mình không chống phá nhà nước. Thì xin anh giải thích thêm cái mâu thuẫn này nên được hiểu như thế nào ạ? Ý của tôi là cái này này, cái nhà nước là của dân vì dân chính nhưng mà thì nó hướng đến cái tốt, cái dân chủ, cái mà lợi ích thực sự. Mà cái việc làm của tôi rằng nó cũng cùng giống như cái mục đích đấy, như những cái mà người ta nói, những cái điều tốt đẹp như nhà nước nói. Tức là tôi đã giúp nhà nước, tôi không hề chống. Thế còn nếu như nhà nước cứ thiết hán, tức là tự nhiên nó lộ cái bản chất của nhà nước ra. Thế ý của tôi nó là như vậy, tôi muốn là bằng cái công việc của mình để chứng minh cái bản chất của chế độ. thế nhưng anh chứng minh như thế nào rằng những hoạt động của mình là không chống phá nhà nước? Thôi. Cùng mục đích nhà nước thì cũng bảo là chống tham nhũng bảo vệ lãnh thổ đất nước biển đảo thế rồi nhà nước là cũng nói là đất nước ta là đất nước tự do của dân cho dân vì dân và tự do ngôn luận nếu như mà nói như thế thì tôi đâu có chống tôi làm đúng đấy chứ tôi có chống đâu anh treo biểu ngữ kêu gọi đa đảng mà hiến pháp Việt Nam quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái thế lực duy nhất độc quyền cai trị <cười> có ý nghĩa gì đâu khi mà bản chất đã bị phơi bày khi mà mặt nạ đã, đã bị rơi ra những người chân chính, những người có lương tri những người có đạo đức, người ta thức tỉnh vấn đề quan trọng nhất tức là lịch mặt nạ của một cái chế độ mà thường hay nói những điều tốt đẹp thì thành ra là một cái chế độ tài trị đấy là cái mục đích của tôi ôn hòa, bất bạo động để mà giúp cho tiến bộ xã hội thì đấy là một cái việc làm hay đấy là một cái sáng kiến hay thì có gì đâu. Thế và người cắp bát thì cũng là cái hay thôi bởi vì là đấy là những con người bằng xương bằng thịt những cái quan điểm chính kiến liên tục được trình bày ra và được trải qua thời gian thử thách thực sự thì đấy cũng là một cái để người ta nắm ý. Nhật kế 3 năm tù của anh chắc chắn là vui ít mà buồn nhiều. Nhưng mà có những cái chi tiết nào mà anh cho là đáng chú ý cần được chia sẻ hay không? À, những cái quy chế về sinh hoạt, về lao động, về học tập trong trại giam đối với anh như thế nào? Trong 3 năm tù, đối với tôi là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Ở đấy thì nó khắc nghiệt, nó là địa ngục trần gian, nó là cái nơi sống chết cận kể. 3 năm tù là 3 năm đấu tranh để giữ quan điểm. Có những lúc khó khăn, mạng sống bị đe dọa. Nhưng mà nó hạnh phúc là mình vì cái tiến bộ mà mình bị đi tù. Mỗi một ngày khó khăn gian khổ vượt qua, lại rèn luyện, lại đấu tranh. Những năm tháng đủ, những năm tháng kỷ niệm, đặc biệt cuộc đời tôi là lý do như vậy. Anh cũng đã từng tuyệt thực. Trong những cái lần tuyệt thực đó thì anh được các bộ trại giam đối xử như thế nào thưa anh? Nó có nhiều lần lắm. Nhưng mà đáng nhớ nhất là cái lần tuyệt thực hoàn đối cái án sơ thẩm thì cái tuyệt thực kéo dài là 31 ngày. Trong đấy thì nhiều chuyện lắm. Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà cái kết quả của cái cuộc tuyệt thật kéo dài một tháng đó như thế nào thưa anh? Mỗi lần rơi mặt nạ ra thì họ lại càng là khốc liệt hơn trong việc đàn áp những người dân chủ. Tuyệt thật 31 ngày để phản đối cái bản án sơ thẩm của mình đó, thì anh có gặt hái được cái kết quả gì không, một chút tiến bộ nào không, theo như mong muốn? Cũng là một lần để khích lệ tinh thần của mọi người, cho mọi người lại cố gắng hơn lên. Cái tinh thần mọi người lại thêm vũng vàng hơn. Bản án 3 năm tù đối với anh có ý nghĩa như thế nào? Bây giờ nhìn lại rồi thì anh rút ra cho mình được điều gì? Có nhiều điều tôi không thể nói được. Về phần tôi tôi không nghĩ nhiều lắm được. Bản án này nó chỉ có cái ý nghĩa là để giúp kinh nghiệm một cái cách ngắn gọn nhất để mà cái bản chất chế độ nó được hơi bày một cách rõ ràng nhất và dễ hiểu nhất. Và nếu như có thể trở lại từ đầu, anh nghĩ rằng là anh sẽ thay đổi điều gì? Tôi đã cố gắng hết sức mình, tôi đã phát triển toàn bộ sức lực, trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của tôi vào rồi. Tất nhiên là được rút kinh nghiệm, được làm thì chắc chắn sẽ phải hơn nhiều. Thế nhưng mà lịch sử không có chịu nếu và tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu như để làm một điều gì đó có thể tránh cho bản án này không xảy ra với mình, thì anh nghĩ là mình sẽ làm gì không? Những người làm xương thịt để thể hiện trí kiến thì nó phải hay hơn. Đàng hoàng đánh chuông ra mặt, đánh giặc ra tay thì vẫn tốt thôi. Có gì đâu. Cái việc tù để mà thể hiện rõ, để nêu cái bản chất chế độ thì cũng là một việc tốt. Trong tương lai, cái việc dân chủ hóa đất nước nó sẽ là tất yếu thôi rồi. rồi nó sẽ cứ ngày càng nhiều hơn. Cái đấy nó cũng sẽ tất yếu đến thôi. Mỗi người một cách làm, mỗi người một suy nghĩ hướng đến cái tác, hướng đến cái trung thực, hướng đến cái đạo lý. Đừng nghĩ đến những cái được cho cá nhân mình mà hẳn nghĩ là những thầy. Cá nhân mình phải chịu được, còn cái được là được cho mọi người. Đặt cái trách nhiệm, đặt cái nghĩa vụ lên trên, theo tôi nghĩ cái đấy là cái hoàn trọng thôi. Thì ai mà như vậy có tâm với dân với nước thì sẽ đi được xa. Một đằng là sáng, một đằng là tối, một đằng là lạc hậu, một đằng là tiến bộ. Đấy là hai cái chuyện khác nhau. Nó cũng giống như loại này, này, người tiến bộ làm việc tiến bộ, thì người lạc hậu sẽ đà nát lại, bắt nỡ lại. Thì cái chuyện đấy là cũng đương nhiên thôi. Cảm ơn anh rất nhiều yêu dân tộc Việt Nam nói giống yêu cha yêu mẹ tập chí thanh niên vừa kể đến quý vị câu chuyện với nhà bất đồng chính kiến Vũ Hùng một nhà giáo trẻ vừa mãn hạn tù 3 năm vì các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là đấu tranh cổ võ cho dân chủ nhưng chính quyền Việt Nam cho là tuyên truyền chống phá nhanh ước. Thế còn ý kiến của quý vị và các bạn nghe đài thì sao? Xin chia sẻ và bình luận cùng độc giả khắp nơi trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang web voa.tiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang để vào xem và nghe lại các câu chuyện trên Tạp chí Thanh niên hàng tuần của Đài VOV. Tập chí thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một đề tài mới vào giờ này, tuần sau. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối mai thứ bảy 24 tháng 9 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm chủ nhật ngay sau đó 25 tháng 9 2011 chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Lê Quang Trường ở Sài Gòn về chứng trào ngược thực quản. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức.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 Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@vone.news.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: v i e t n a m e s e a v o a n e W s chấm com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài giải luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. 20 học sinh trung học và 2 giáo viên Haiti mới đây đã tới Hoa Kỳ để học về cách làm sao ứng phó với thiên tai tốt hơn và tham gia việc tái thiết Haiti. Đại diện cho nước họ trong chương trình các đại sứ trẻ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhóm người trẻ Haiti cũng học văn hóa và lịch sử Hoa Kỳ. Mỗi đại biểu được chọn vì họ đã chứng tỏ sự cố kết khác thường với dịch vụ công ích và sự chú trọng của họ tới việc cải thiện các cộng đồng địa phương. Các học sinh bắt đầu chương trình giao lưu của họ tại New York, nơi họ học lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ, viếng thăm các tổ chức dân vụ và cộng đồng, tham gia các cuộc hội thảo và được huấn luyện về vấn đề lãnh đạo. Từ đó, họ tiếp tục chương trình tới sống với các gia đình Mỹ ở Philadelphia, Pennsylvania hay tại Ridgewood, New Jersey. Trong tuần lễ cuối cùng, nhóm học sinh này tới thủ đô Washington, nơi họ nhìn vào các vấn đề từ một bối cảnh quốc gia, và nhuận sắc kế hoạch hành động của họ cho các dự án ở quê nhà. Những học sinh này cũng gặp các giới chức Bộ Ngoại giao và cơ quan USAID. Các giới chức này sẽ chúc mừng họ về việc hoàn tất chương trình và ngỏ lời khích lệ họ. Trong cuộc hội kiến, Philmon đến từ Jeremy đã thay mặt cho nhóm đưa ra lời phát biểu. Em nói, quý vị đã không chi tiền vô ích. Chúng tôi nóng lòng muốn thực hiện những thay đổi trong cộng đồng của chúng tôi và cho Haiti. Đây là nhóm đầu tiên như vậy từ Haiti tới, mặc dù mỗi năm Hoa Kỳ chào đón hơn 400 đoàn đại sứ trẻ đến từ 25 quốc gia trên khắp châu Mỹ. 38 đại sứ trẻ đến từ Brazil đã có cơ hội gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vào tháng Giêng năm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nói với các học sinh này rằng, tôi hy vọng đây là bước khởi đầu. cho một quan hệ còn tốt đẹp hơn nữa giữa Brazil và Hoa Kỳ. Và tất cả các bạn sẽ là một phần trong việc tiếp tục giao lưu của chúng ta. Tôi muốn rằng đây không phải chỉ là quan hệ giữa các chính phủ và các nhà lãnh đạo của chúng ta mà là giữa nhân dân chúng ta. Cơ quan phụ trách vấn đề giáo dục và văn hóa tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tìm cách tạo điều kiện xây dựng quan hệ giữa người với người trong tất cả các chương trình trao đổi của họ để tiến tới với giới trẻ Cơ quan này muốn tạo sức mạnh cho thế hệ sắp tới và thiết lập quan hệ bền vững giữa Hoa Kỳ và các quốc gia. Phần rồi là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin đáng chú ý và mới nhất. lãnh tụ đối lập lâu năm của Zambia, Michael Sata, đã tuyên thệ nhậm chức đánh dấu cuộc trao quyền cấp tính dân chủ thứ nhì kể từ khi nước này giành được độc lập từ tay Anh quốc. Ủy ban bầu cử sáng hôm nay loan báo rằng nhà lãnh đạo 74 tuổi đã đánh bại đương kim Tổng thống Lupia Banda sau một cuộc chạy đua sát nút để giành chiếc ghế Tổng thống Zambia. Tổng thống Yekat Ghalalalbany đã ngỏ lời mời các nước khác hãy đầu tư vào Yekat. Ông nói rằng nước ông đang hồi phục. sau nhiều thập niên nội chiến và chiến tranh với nước ngoài cũng như các biện pháp cấm vận của quốc tế ông Talabani lên tiếng tại diễn đàn liên hiệp quốc trong phiên họp đại hội đồng liên hiệp quốc bước sang ngày thứ ba ông cho biết iraq đang làm việc để đề ra các luật lệ hầu bảo vệ giới đầu tư ông kêu gọi iran và thổ nhĩ kỳ ngưng đánh bom các khu vực của người kurd ở iraq dự kiến nhà lãnh đạo của Nước Nam Sudan mới được thành lập cũng sẽ lên tiếng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối ngày hôm nay. Cũng liên quan tới Iraq, cảnh sát cho hay một loạt vụ nổ bom xảy ra trên khắp khu vực phía tây Bắc Đát đã giết chết 5 người và làm bị thương 11 người khác. Bạo động tại Iraq nói chung đã giảm từ cao điểm năm 2006 và 2007, tuy nhiên các vụ đánh bom và nổ súng gây tử vong vẫn diễn ra hàng ngày.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 Phần tin tắm lược do Hoài Hương trình bày cũng đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình lần lượt là 190m50 và 256m41. Quý vị cũng có thể xem lại, nghe lại chương trình này và đọc các bài vợp khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Đến đây Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.